bổn sư bữa nay là cái ngày uh, xin mời tất cả quý vị và phật tử chúng ta là niệm bổ sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội mà cái này nó không nằm trong chương trình bữa nay là cái ngày chuẩn bị hoàn mãn ngày hôm nay chúng ta sẽ đưa tăng đoàn ra ngoài uh, chỗ kỳ đài của uh, Phila thành phố Phila để chúng ta làm lễ tưởng niệm đặt dụng qua cho uh, năm vị tướng Và đã tự tiếp trong ngày uh, 30 tháng 4 năm 1975 à Và bữa nay là cái ngày hoàng mãn Thành ra tôi cắt xén cái thời gian đi kinh hành Để mà tôi giảm một bài pháp ngắn đã cho quý vị Rồi sau đó quý vị chuẩn bị uh, hướng dẫn đi uh, Một hai dòng ở đây về ôn Bát thí thực Mời tất cả quý vị cùng niệm bổ sư Nam mô Tát ca Thông Lai like gửi lời chào quý Phật tử đang vào trong cái hệ thống Justin TV à, và Internet toàn cầu cũng như các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ không có duyên đến đây nghe Pháp trực tiếp nhưng mà nghe qua online các Phật tử ở Canada các Phật tử ở Âu Châu các Phật tử ở Đông Nam Á trong đó có Việt Nam và tôi không quên một số Phật tử à, năm đó 50 thiền nhân ở bên Brazil tức là Ba Tây à, à, Kính Thượng Tọ Thông Lai Tôi là một tỳ kheo có trên hai mươi hai tuổi hạ Tại ổng xưng ổng là thượng tọ Nhưng mà khi ổng nói ổng hai mươi hai tuổi hạ Là tôi biết ổng phải là bậc thượng tọ rồi Vừa rồi tôi có một cái buồn Là tôi làm một cái bài luận Về cái bát nhã Hai câu sắc tức thì không Mà rất là đơn giản thôi Thì trong một cái bài luận đó, đó Cái gì mà Hòa Thượng mà chủ khảo để mà thi để mà ra cái lớp mà cao đẳng Phật học đó ngài chỉ cho giám tắt là chỉ làm tất cả những cái đó ở trong một bài kể sáu câu thôi chứ không không có cho viết nhiều mà bài kệ sáu câu đó diễn tả được sắc tức thị không và vô minh tánh tức là Phật tánh bây giờ cho mình viết một cái bài gì đấy mình cho mình viết tràn ra đại hải thì mình có thể đưa hết cái ý mình ra nhưng mà đằng này cho chỉ cho một bài kể sáu câu thôi mà không làm làm quá bảy câu là cũng rớt mà làm dưới năm câu cũng rớt mà làm đúng sáu câu thành ra ổng nói là chơi cái đó là chơi hơi nhẹ thành ra là bác nhã là phải diễn tả rất là nhiều mình mới nói được cái lý sắc xác thích, thích thì không rồi trong đó nó có cái câu mà vô minh tánh tức là phật tánh là trong đó những cái câu mà của đại thừa thành ra ổng phèo và ổng nói là bây giờ đem ra để mà cho cái pháp tu nào đó thì bên đây thầy thông lai có thể đem ra để mà cho phật tử bây giờ có ai có thể mà làm được cái câu mà chỉ có sáu câu thôi mà diễn tả được sắc tức thị không? Có ai làm được cái kệ đó không? Làm được không quý vị? Cái vấn đề là thế này bây giờ tôi mổ sẻ là bây giờ tôi tôi mẫu sẻ cho quý vị thấy nè. Nếu mà mình nói là sắc tức thị không như vậy trong đó là là có sắc và không. Như vậy cái nào có trước cái nào có sau? Cũng như ở đây là chúng ta có ngày và đêm, phải không quý vị? Ban ngày có trước hay ban đêm có trước? Trái đất chúng ta là có ngày đêm không quý vị? À, rồi ở trên cái thế giới ta bà này có người giàu hay dừng người nghèo không? Vậy người giàu có trước hay là người nghèo có trước? <cười> Nếu mà không có người giàu làm sao có người nghèo? Phải không? Cái điểm nữa, rồi á, rồi như vậy đó là cái vô minh Tức là chúng sanh có trước, hay là Phật có trước? Chúng sanh có trước, hay Phật có trước? Nếu mà không có ông Phật, làm sao có chúng sanh, không biết là chúng sanh? Đó là những cái mà nhức nhối quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ có người mù và người sáng mắt không quý vị? Có Mà người mù, có người mù, vậy là ai có trước? Người sáng mắt, mà không có ông mù sao biết có đằng sáng Quý vị thấy cái đó là cái cái lắc léo Của Kinh bát Nhã quý vị thấy không ngài quyền giác thiền sư ngài mới nói là vô minh tánh tức là phật tánh rồi cõi cực lạc và cõi địa ngục cái nào có trước <cười> địa ngục có trước không nhưng mà không có cực lạc sao biết có địa ngục cũng như hồi đó mình ở qua ở Việt Nam đó mà mình ngủ ở dưới uh, trong một cái giường tôi nói cho quý vị nha tôi thấy nhà nhà chung tôi hồi xưa tôi lớn lên về tôi thấy toàn thể gia đình mình đó là có cái bàn thờ ở giữa đúng không quý vị sao bàn thờ hai bên nó có hai cái buồn một cái buồn là cha mẹ một cái buồn để dành cho thằng con trai có vợ có chồng vợ ở ngoài này cái ly văn bị dám mà trong gia đình nhiều khi 10 người mà tôi nghĩ họ nó sẽ ngủ không thấy chặt gì hết á sắp xả láng lên cái ly văn là là là ngủ phải không quý vị và yeah. <cười> quý vị nhớ một cái nhà quý vị tưởng tượng trong đầu đi có cái bàn thờ Phật phía sau bằng thực phẩm là có cái buồn hai bên có hai cái cửa buồn có cái bàn đúng không quý vị bên đây là cái ly văn bên đây cái bụi giám về mà nhà ở mười người không thấy nó chặt phải không như vậy là một cái phòng có ba má còn phòng để dành cho thằng con trai nào mà cứ vợ về nó ở cái phòng đó đúng không quý vị như vậy mà tại sao qua đây mình á khi đó mình thấy là quá đủ rồi phải không quá đủ rồi rồi sáng sớm á phải không Là bà già bà lấy cái chỗ chà, bà quét cái nền đất trời ơi bụi nó bay đầy lên hết rồi quét xong rồi đó là chút xíu bà đi lấy đồ bà lao mà làm lấy cái chỗ lùng bè quét quét như vậy đó rồi ăn cơm á quý vị thấy không? nhiều khi dọn lên cái mâm đó ăn á là canh có tô canh rồi có chén hột vịt ví dụ tôi nói vậy đó rồi có nồi sồi khao mà ăn đó, nhiều khi á tôi ở với mấy người già tôi là tôi mời tôi ăn ở việt nam á người miền nam mình nó vui lắm người miền nam mình muốn ăn cơm á là nó dạ mấy ông thầy vô đây làm ba hộp mà nói vậy là là tôi đi đó ma là vô tới đó là, là cái ổng, mấy, mấy ông miền nam mình nó rất dễ thương không có cần phải mặc đồ nghiêm chỉnh như người miền bắc và người trung người miền trung á, là họ mặc áo dài áo tràng rồi họ ra họ cung kính rồi họ bới có mũi gì biết không một cái món của họ họ bới chụp chụp chụp chụp chụp mà họ là mình sức ăn á, cỡ thanh miên mình ăn nhiều mình mắc cỡ đó mà cái chén mà người trung họ làm từng món từng món rồi họ bưng rồi khấm đúng Người Bắc cũng vậy mà người Nam á là họ mặc cái quần đùi Họ dắt, họ đón mình á, là họ dắt cái áo dài đen ở trên vai trên thôi Dắt cái áo dài đen Bên đây cái khăn kêu là khăn gì mà bằng cổ đó Rồi họ mặc cái quần sọt vô tới nơi Họ lột cái áo khăn đóng nè, họ dục hình đóng cho họ Mặc cái quần đùi lấy lên thầy Làm đẩy nó ba hột rồi ăn Mình ngồi vô ăn á Cái tô canh á chua vừa ngon cái họ cầm cái tô canh hút cũng cái không có không cái gì <cười> Cái đó thiệt đó Về miền Tây đó <cười> Bởi vậy, siêu vi gan là dính hết <cười> Thiệt đó, đó một cái Đó là cái ông Đó là ông bà quý vị, nhiều người hồi xưa mà bình dân Họ chơi cái tô canh là hút có cái quý vị Tại vì ông vừa ăn vô già rồi Ông nói xin lỗi thầy tôi mất nghẹn là không có cái muỗng Cầm cái tô, chơi hút một cái để để xuống Đó là cái ông già không có học mà thần tình Còn cái ông ở họ tấn cho lấy cái muỗng á Cầm rồi hút bỏ vô đó, cái muỗng canh có một cái Chơi hút cái đó thật đó Quý vị đã ở với ông bà già quý vị có không? đó ông nào mà coi như là bình dân nhất là chơi với cái tô hút, rồi cái ông nào mà hơi khá khá chút có dân quá chút lên Sài Gòn rồi ăn á, nghĩa là ông đó hết từ ếch thì chợ Sài Gòn á, thì lấy cái muỗng trong đó trong cái tô canh có cái muỗng thì cầm cái muỗng mà hút, có gì thấy không? rồi đi xuống cái bếp mà coi mấy bà đó, mấy bà đó cái trò đũa bếp nó nấu, mà chơi đó, thì người ta quấy cái đũa bếp gì nó le so nó cầm cái đũa chống vô trong cái nồi tro đó, Thiệt chống vô nó bằng là quấy quấy lên, người ta rất là bình dân, người ta không có chấp nhất gì hết. Đó. Thành ra những cái đó mà khi chúng ta qua Mỹ rồi đó Thì những cái đó chúng ta thấy nó lạc hậu vì thế thấy không? Như vậy đó, bây giờ Tôi nói rõ cái vấn đề bởi vậy Cái trong lý bất Nhã mà thấy nhức đầu lắm Bây giờ tôi nói thế này nè Bây giờ đó, mình phá cái vô minh là cái nuôi rồi đó Thì mình mới thành Phật, đúng không quý vị? Vô minh chức sạch, chứng liền pháp thanh Hai là giác Bây giờ mình phá vô minh rồi đó Mình mới thành ông Phật Hai mình thành Phật rồi Mình mới phá được cái vô minh Cái chỗ này nhức nhói không? Hả? phá vô minh phá cái ngu rồi rồi mới thành giác ngộ hay là giác ngộ rồi mới phá được cái vô minh hả mà phá vô minh thì cần có giác ngộ hay không mà giác ngộ chưa có sao phá được vô minh bởi vì thấy cái điểm đó không giác ngộ rồi mới phá vô minh mà đã giác ngộ rồi thì đâu có còn vô minh để phá hay không quý vị thì tóm lại bài thơ bài thơ là phải có tôi một vị thiền sư nào đó rất là hay tôi sẽ đọc ngắn thôi Phá vô minh rồi mới giác ngộ Hai giác ngộ rồi mới phá được vô minh Phá vô minh cần có giác ngộ Giác ngộ chưa có sao phá được vô minh Giác ngộ rồi mới phá vô minh Đã giác ngộ thì còn đâu vô minh để mà phá 6 câu thơ nè Phá vô minh rồi mới giác ngộ là một Hai giác ngộ rồi, mỗi phá được vô minh là hai Phá vô minh cần có giác ngộ là ba Giác ngộ chưa có sao phá được vô minh là bốn Giác ngộ rồi, mỗi phá vô minh là năm Đã giác ngộ rồi thì còn đâu vô minh để phá đúng không? Thành ra khi mà người hiểu đạo rồi đó Thì làm gì mà có ngu và, và, và, và mê và ngộ Giữa đó giữa công giáo và Phật giáo cũng không còn nữa mà chỉ là khác cái tên thôi quý vị à Bên công giáo người ta có 10 điều răn, phải không quý vị? Bên Phật giáo thì có 10 cái điều thập thiện. Nó khác gì đâu quý vị? Hả? Bên công giáo đó người ta cũng có một cái luật nhân quả mà người ta không để ý. Chúa có nói hãy cho đi rồi sẽ nhận, hả? Thì như vậy có phải là biểu mình hãy gieo cái nhân tốt thì gặt cái quả tốt không? Bởi vì thấy rõ điều đó không? Mà công giáo có nhận dụng không? Có. Là cái gì? Đánh mặt bên này đưa mặt bên kia đánh luôn Thấy rõ không? Như vậy là đều là có cái gì khác đâu quý vị Thành ra có những vị mà tự nhiên có con cháu Là người Phật giáo Rồi yêu một cái người công giáo Mà nhiều khi xảy ra một cái biển là người ta Hai đứa nhỏ nó phải tự tử mà chết có không quý vị? Tranh đấu giữa hai gia đình tại sao vậy? Mà nếu như vậy Thầy đó bên Phật giáo mình là Nhất là những người miền Trung Họ nói mày thà là tao tư mày Nếu mày lấy nhỏ công giáo Và bên công giáo mà người bắt nhất là những sứ dùng hôm nay Thì may mà lấy đạo Phật là tao từ mày Hai cái đó tạo ra cái quan trái cho hai cặp trẻ có không quý vị Thì bây giờ tại sao từ nay tôi nói rõ đệ tử của Thầy Thông Lai Thoải mái Tụi con đừng có buồn khi những đứa nhỏ này mà nó muốn là Lấy lấy đạo công giáo mày đạo Phật Ngày qua quý vị nghe một thằng nhỏ nó nói tại sao con chọn đạo Phật Nó nói là gì nó want to be free You phi đó có nghĩa là nó muốn giác ngộ giải thoát cởi trói đó tại vì đạo nào cũng cởi trói chỉ có đạo phật là đạo đội nào cũng trói buộc mà đạo phật là sao cởi trói i want to be free to chu the buddhism có nghĩa là nó muốn trở thành đạo phật để được giải thoát đâu quý vị à cái thằng bé hôm qua đã trả lời có nghe không rất là hay mà ngày qua có một đứa nhỏ nó nói một câu mà làm rung động những cái người mà, mà, mà, mà bất hiếu Ngày qua cái bà kia nói con bất hiếu với cha mẹ con Là Lâu nay đó Mẹ con Ở Việt Nam Bệnh 15 năm Mà tay biến bệnh máu não rồi Con cứ gửi tiền về Và Con là đứa con gái duy nhất trong gia đình Con gái út Mà con đó, lại là cái người Đi qua đây Là đi theo cái diện mà Coi như là có chồng trước năm 75 quý vị, rồi đi theo Mỹ, rồi chồng Mỹ về Nhưng mà Trong khi đó anh hai của con đó thì là một cái trung tá của Việt Nam Cộng Hòa Ông đi tù cải tạo thì ông chết ở trong trại Rồi gia đình con đó là có lại ba người nữa Thì ba người nữa cũng đều là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa hết thì bị cải tù Bây giờ không có một cái ông còn lại để ông cục chân là cái ông anh thứ tư Thì ông không có lấy vợ được Ổng ở tù về đóng bị uh, uh, tiểu đường rồi cưa hết cái chân Thành ra ông đó, đó là không có lấy vợ thì ở lại nuôi mẹ con Mà cái cảnh ông anh Tư con đó ổng vừa cục chân mà ổng phải nuôi một bà mẹ Mà lỡ lưng là ổng không có ổng đỡ được thì bà mẹ con nằm như vậy mười mấy năm bị stroke Mà con đó thì cứ hàng tháng con cứ gửi về cho ông đó 500 để mà ổng lo Nhưng mà rồi á con nghĩ con còn bổn phận rồi tôi hỏi tại sao cô không về mà cô khóc của nó ngày hôm qua đó con khổ là như thế này con ở bên đây con qua trước 75 là tụi con có là vậy là hai cái nhà để ở một cái nhà là ở dùng mà California ở mà Palm Springs để mà khi mùa đông con về đó ở và một cái nhà tụi con ở trên này đó là ở khu mà Vợ Vienna Thành ra con mùa hè thì con về ở trên trên mình ở trên miền Bắc này con ở rồi con có năm sáu cái nhà cho mướn thầy ở đồ bà Ba Minh rồi ở các cái shopping center thành ra con bận rộn quá Và đồng thời đó, ông chồng của con đó Thì ông lại là một cái người thiếu tá lái trực thăng của Mỹ Và bây giờ ông, ông về ông bị xích tróc Và con cứ lo cho chồng con Mà con nghĩ là cái ân tình chồng con á là, là là coi như là nhờ có chồng con Mà bây giờ con mới qua Mỹ Rồi con mới được thành ra là cái người có sự nghiệp Và nhờ có chồng con á Mà mới nuôi được cái mẹ con à, Có gửi tiền về nuôi mẹ con Thì hôm trước có, có cái ngày, à, ngày Một vị đại sư Tây Tạng ngày qua đây ngày qua đây và ngài mới nói rằng à, khổ quá con ở bên đây á, mà ngài có câu thần chú gì để mà cho mẹ con hết được cái bệnh đó không tức là cái ông này là vị mà một vị tây tạng mà tôi tạm tôi không nói tên vì ngài cũng đã từng đến ở vùng này nhiều lần lắm thì ngài có cái lực rất mạnh thì à, lại thì thường thường lại sinh thì à, à, ông bà hỏi bà này có cái sao chuỗi không thì bà nữa nơi bà không có sao chuỗi hỏi chi là đưa ngài là ngài tụ chú đó người tây tạng là để hợp lê sinh Thì hỏi bà có cái gì nữa không? Thì nó không có gì hết Rồi sau cùng đó cái uh, tên người bà có một chiếc nhẫn Có một chiếc nhẫn hột sòn Thì lúc đó cái người đại sư đó mới kêu lấy đưa chiếc nhẫn đây Và đưa chiếc nhẫn cho bà À bà đưa chiếc nhẫn cho ngài Và ngài cầm chiếc nhẫn là ngài tụng một hồi tiếng phạm gì đó là ngài cầm về đeo Thì nói chồng như vậy đó là Sẽ giúp cho mẹ của cô sẽ Coi như là thoát được cái, cái, cái đau khổ của cái bệnh uh, Bà sẽ đi 10, 10, 10, 10, 14, 15 năm năm nằm ở Việt Nam nó nóng nó lở hết rồi nghe nói là mỗi một ngày đó ông anh thứ tư của bà phải lật lên, mà ông cụt chân đó ông lật lên, rồi ông gấp từng con dòi đó quý vị. Tôi nói cho quý vị ở Việt Nam rùi nhiều không quý vị, rùi rồi nó nóng mà cái nhà đó không có nó thành ra là những con ruồi đó mà bà nói là nó quay, ông quay cái cái cái cái phim cho coi đó là nó nó nó nó đẻ lên trên đó rồi. Nó, ông ổng nói giờ tới khổ là rùi chị hết rồi đó, bây giờ qua tới những con riệp á nó dưới những cái kẻ gián đó, nó lên. Rồi con riệp, con riệp đó đó nó đục vô những cái vết ngủ bả rồi nó đẻ trứng ở trong đó rồi mỗi sáng phải gấp những con riệp từ ở trong mà những cái vết ra ra. Thành ra bà mẹ rất là đau khổ. Thành ra cái nghiệp gì như vậy, tôi mới nói bây giờ đó. Cô chỉ có nước á mà từ 75 giờ cô có về thò mẹ có nói cũng chưa về một lần nào. Mà cái bà này đó, bà mê mê màng màng mà bà, bạn có một cái lời quyền thế này nè, bạn cứ nói là bạn không có nói được nhưng mà bà đã lựa nhưng mà, bạn có giết trước khi mà bạn bị stress ở, bà vô trong uh, bệnh viện Chợ Rẫy ở Việt Nam cách đây mười mấy năm, mà viết một câu là bạn có nguyện với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, bảo nguyện với uh, thánh thần hai bên đó, là Bà là cái người mà tin Phật giáo nhưng mà bà nói bà tin đức mẹ ngay chỗ mà nhà thờ đức bà nữa thì cái ngày mà trước khi bà bệnh bà có viết lại một câu là bà nói bà gái cho con gái bà đi qua mỹ là có sự nghiệp đàng hoàng, tai qua nước khỏi nước kế út bà gái cho những thằng con trai mới được thả tù thì bà gái trên rồi nhưng mà bà đứng trước cái đức mẹ và bà về chùa ở quan âm nữa ở quan âm ở ngay chỗ mà của ông mẹ trầu nó có cái chùa quan âm gì là bây giờ thầy thầy thầy gì mà trang á thầy thầy về tụng kinh hay nó ở đó thầy gì trang hả lễ Trang hả yeah. Thì bà có tượng quan âm kiểu là quan âm thư viện vậy đó Bà cũng gái Của mẹ trầu ngày xưa đó Là bà giái là ngày nào đó Mà bà thấy được mặt con gái bà đó, Dù bà bệnh hoạn vì sinh bà không sinh chẳng sanh Mà bà xin làm sao mà bà thấy con gái bà được một lần đó, Thì bà sẽ đi Còn nếu mà không thấy được con gái đó Thì bà sẽ Chờ cho tới năm 10 năm bà chấp nhận Cái nghiệp đó Bà cầu á Mà bà cầu nghĩa là chỉ được thấy con gái mà cái con nhỏ kia nó đi như vậy nó không về mà nó không về là lý do là sao? cái bà này đó bà qua đây bà cũng làm việc ở trong cộng đồng, bà cũng đi vận động chỗ này chỗ kia, bà được vô hồ sơ đen với việc cộng rồi, bà thường đi chạy lên ra qua Paris, bà đi họp về với nhân quyền, rồi bà đi à, lên Liên Hồng Quốc bà cũng viết những cái kháng thư, rồi bà lên uh, Washington DC gặp người uh, congressman chẳng hạn như việc khan cái gì bà cũng vận động chữ ký bà chạy mới vận động thành ra là À, tại vì chồng bà là cái người mỹ mà gốc do thái thành là bả đi theo cái lớp bi của tụi do thái để mà vận động thành ra Vị cổng không cho bà về thành ra tới giờ này cái bà nó còn nằm thấy cái vị đại sư đó đưa cái đó nói là về đó rồi con cứ sám hối cho mẹ thì bà sẽ đi nhưng mà tới bữa nay bà cũng chưa đi bà cũng chưa đi thì thầy mới nói thế này mới gọi thầy mới nói giờ thầy có cái câu thằng chú đâu ngày hôm qua hôm qua bà có dựa tại đây Nhưng buổi này bà về rồi tại bả kèn bà phải bay về bà đi về washington dc để bà có hộp với chồng bà cái gì đó cho cái chuyện làm ăn thằng ngày qua bà có mặt ở đây thì bà nghe đứa nhỏ hôm qua mà nó nói á nếu môi mà bệnh á thì nó bán nhà bán vợ bán con luôn phải <cười> không cái câu đó làm cho bả đau bà nói giống như là ai tác vô mình nghĩa là nhỏ nó quýnh hồi qua không đánh mà đau quá bà nói con không ở đây được nữa đáng lẽ con chịu không nổi như là nó tát nó nó những đứa nhỏ hồi qua nó nói những câu hiếu thảo của tự nhiên mà nó bà bị như là nó tát vô mặt tay bả gì những lời con nít là cái lời nói từ trái tim phải không thành ra à, thành bả hồi nãy bả nói là ngày chiều nay bả sẽ cho người gửi cái tôi nói cái email chiếc nhẫn lời đây thì tôi có một câu chú mà tôi trị cũng hay lắm cái này tôi cô chú để tôi trị hai cái bệnh rồi thì tôi nói cái câu chú của tôi là rất là dễ cái nhận hột sòn của bả là cái hột sòn nó lớn cái hộp sòm nó trị giá mấy chục ngàn lên thành ra ngày hôm qua bữa lâu mới đưa cho tôi tôi thấy cái hộp sòn nó bự kiểu bằng ngón tay út thì giờ nè da là dạng trắng quá vậy thành ra tôi không có nhận tôi nói đưa cái này tôi mất hỏi cái hộp sòn này mua như mới nói già cái hộp sòm cưới của chồng con ông mua hồi đó ông lấy con rồi qua bên đây đó là ổng đặt từ hồng kông á cái hộp sòn hồi đó con mua năm 1972, khi mà lấy chồng á hộp sòn này là thầy biết là con mua lúc đó là ba mươi ngàn đó thành ra tôi thấy lớn quá tôi không nhận tôi nói thì giữ đi nhưng mà tôi nói khỏi cần bây giờ đó tôi tôi tuần chú qua qua microphone rồi tôi về nhà con ngồi cho nó đó nó cũng lên như thường à cái gì tên ông tôi tụng này như vậy đó là tôi hỏi cái gì khi làm cái cà rá hột sòn thì cái gì hột sòn tự nó có đẹp không cái gì nó phải có cái vàng để mà bọc cái hột sòn có gì có khi nào cái vị cầm hột sòn cái gì khoe quý vị phải đeo lên tay thì bây giờ đó mẹ là hột mẹ là vàng Mà chồng là hột sọ Phải không? Bằng chứng là bạn cái theo cha bên này nè Cha bên này cũng bệnh Phải không? Mà như vậy á, phải nhờ có mẹ Là mẹ có là vàng Rồi vàng nó mới bọc được hột sọ Nó mới lòi ra cái hột sọ là quý Đúng không quý vị? Nhờ có mẹ đẻ ra con Rồi con mới qua đây mới kiếm được cái hột sọ Thì bây giờ chẳng có câu chú nào hết á Con á, là cái người mà đã có chồng ở Hoa Kỳ Chồng con là một cụ thiếu tá của Hai lội của Hoa Kỳ chồng con là lớp bi chồng con người gốc do thái con cứ về việt nam không có thằng việt cộng là dám bắt con hết á ví dụ cái tên không. làm sao bắt được một tiếng nói của người do thái đó, người rung rinh cả ngủ giáp đài nữa hả tôi có thằng chú đó cô về thăm mẹ đi không có ai mà tại bà có một cái lời quyền quyền thấy con lần cuối là chết cô để cho mẹ cô ở dưới địa ngục đó đó là tôi nói cho thằng chú của tôi là mua vé về ngay hả không cần bán nhà bán cửa gì hết đó. nhốt cô làm sao được cô qua trước bảy mươi cô lấy vợ là, là vợ của sĩ quan của, của thiếu tá của sĩ quan không quân cụ mà chồng chồng cô là người gốc do thái ông nội quỷ tay vũ cũng dám bắt chồng cô nữa một tiếng nói của của do thái cộng đồng do thái quý vị biết ở đây không trong cái hội quốc hội hoa kỳ trong các cái hệ thống ngân hàng là do thái đã xong một tiếng nói một chữ ký của chồng cô nó ký một cái Thằng chủ tịch, các nhà cộng đồng mà của Vô Thái nó Nói một tiếng, Obama ký một cái giấy Là một quyền tín dụng té đáy trong quần rồi Chả có cần đọc thần chú gì hết Nhìn chiếc nhẫn thì nhớ rằng Mẹ mình là vàng Nhờ có vàng nó mới bọc được cái hộp sổ Đúng không quý vị Đúng không? Như, Hộp sổ, quý Nhưng mà quý với ai Quý với loài người có trí huệ Chứ đưa cái hộp sòn dưới con chó Hộp sòn không quý bằng một cục phân Có phải không quý vậy <cười> Cái quý nhất là cái trí huệ Chứ không phải là cái hộp sòn Mà cái người có trí huệ là sao quý vậy Là có hiếu Người ngu mới là người bất hiếu Người bất hiếu là tuy là mang thân người Nhưng mà đã là mang cái Cái gì quý vị Cái tánh của con chó rồi đó cái Đúng không quý vị Đúng không quý vị từ nay quý vị lấy một con dâu nó về nhà chồng nhưng mà nó sẽ đeo một củ hồi môn là năm cái hộp sọt năm cái hộp sọt mỗi cái hộp sọt bán cũng được hai chục ngàn Thấy không hộp sọt hai chục ngàn cái gì tính là bao nhiêu kara tôi không biết bao nhiêu ly ta tưởng nữa mấy bạn gì dùng sọt đó biết không hai kara thì nó đem về năm cái hộp sọt nó đeo năm món tay về nó giờ ngày mà nó lên đó nó, nó, nó về nhà chồng nó nó nhá nhá cái mà nhà chồng cưng không cứ không cái vậy của hồi môn mình năm cái hột sòn là bà già phải tính nhẩm bây giờ nó bán ra năm cái này nó đau nó mua cái nhà là được coi như, như thằng con trai mình hết rồi nhưng ngược lại trong đó nó có một con dâu thứ hai nó về nó nói con cũng có củi hồi môn con cũng đem về năm cái hộp sòn ở đây đâu lấy cho mẹ coi nó nói là năm cái hột sòn của con là không sắc xanh không trộm cớp không tà dâm, không nói dối và không uống rượu thì năm cái hột sòn nào ngon hơn quý vị <cười> cái kia ngon hả bây vị thấy rõ chưa như vậy là thầy thông lai đã cho những đứa con gái của thầy năm cái hột sòn như không cái đó quý nhất à con kia nó có năm hột sòn thiệt nhưng mà nó tà dâm thì cái hộp sòn thiệt này cũng đi qua tay của thằng bồ của nó có không quý vị hả hả thấy rõ chưa từ đó quý vị thấy là sao rồi bây giờ có một câu hỏi nữa nè con theo đạo ông bà là đậu nho đậu nho quý vị biết không mà người ta nói đó, con lấy một cái người đạo Phật, thì cái ông thầy mà cái cái chùa đó là ông lại ngắn, hồi nãy giờ con biết người Công giáo á, là lại bắt người ta theo đạo Công giáo, đằng này con đạo ông bà, Mà cái ông thầy trụ trì đó đó, ông có một người thị giả, mà thi giả nam chứ không phải là về đời đó, chứ không phải là thị giả nó như kiểu như là thiện tôn rồi vậy đó, mà giờ cưới là ông nói là mày mà không có bắt cái con vợ mày theo đạo Phật á. là tao từ tao không cho mày nữa tại vì nó là đạo ông bà mà đạo ông bà là nó gần giống như đạo phật được phải không tại sao nó không theo thì cái anh này nói là con hồi xưa bây giờ con nhắn con cái là ông già con là loại búi củ tỏi biết không cái gì mà ông già của con là cái móng tay ông dây dài như vậy nè quý vị biết ông già mày đạo nho không phải không tức là ổng cái, cái đỏ bây giờ ông dần còn búi củ tỏi mà ông, ông chống vừa lắm ổng nói đó là đạo nho Giàu ở trong ở trong cái Việt Nam trước đạo Phật thành ra ổng không có chịu ổng nói là tam giáo đồng viên thì bây vậy á cái thằng kia phải theo đạo ông bà ổng nói đạo Phật có thờ ông bà không thì đạo Phật cũng thờ ông bà phải không đạo Phật cũng y chang như như, như đạo nho tại sao bác không theo không ông, ông trụ trì ông nặn ông nói là không được làm vậy là mình thua đàn gái tức là cái kiểu là chấp ngã đó quý vị chấp ngã chẳng có gì hết bây giờ quý vị nói được đặt cái, cái tương đồng ai nói được tương đồng giữa đạo đạo ông bà cái đạo nho với đạo phật không thế này quý vị nói được nè nói đi ai nói được sự tương đồng rồi mời đạo hữu lấy cái microphone cho ổng cho ông đại bình à, đưa cho tức là phải chứng minh ông ông, ông chưa đang nghe bên, ở việt nam đó rồi đưa đưa đi cho đạo hữu này hai cái giống nhau Kêu tam giác đồng viên đạo phật đạo khổng đạo Giáo, đạo giáo lão giống giúp nhau nè Đây là phật kính chào kính chào thương các đầu thì cái những ý của con đó là trong các đạo đạo phật đạo nho thì đều chú trọng đến cái việc là cha mẹ chữ hiếu đối với cha mẹ ông bà và phụng thờ con cái đối với lợi như là có cái tôn thi trật tự nhưng mà Thì cái tụ trung thương đồng là tất cả đều đề cao cái chữ hiếu giữa những người mà Những người mà con con cháu đối với ông bà đó là thứ nhất Và cái điều Nhưng mà cái quan trọng hơn thì Đức Phật là Đề cao chữ hiếu giống như là Đức Phật có nói nếu mà không có Thời Đức Phật không có tại thế thì thời cha mẹ tất nhiên là coi như là mình cũng là một Phật tử chân chính rồi. Mình cái điểm không muốn nói nên là tất cả ba đạo đều đề cao và con cháu đều là kính trọng nó là đặt để ông bà cha mẹ lên cái điều gì hàng đầu với ở đạo Phật. Vâng, cảm ơn đạo hữu. Bây giờ tôi họ nói, nếu mà mình nói về đồng á thì đồng ý. Đó là cái ý nói là cái căn bản của đạo Phật và đạo nho, đạo lão hay đạo khổng gì khổng tử gì đều là tập trung vào hiếu đạo phải không phải không thì bây giờ cái vấn đề đó cái chỗ này chúng ta phân tích chúng ta phải nói đó, thì ông này ông vô cứ nói chuyện rồi cái câu là cụ trả lời là cái ông già bởi cụ tỏi ông ta vô lý do là cái thằng thị giả này đó ông thầy trung trì ông nuôi từ nhỏ luôn con mồ coi giống như tụi con vậy đó thành ra đi là đế tử mà là cha nuôi là ông nuôi ông lấy từ trong cái quý vị biết hồi xưa đó ở đường đi long thành nó có cái làng cô nhi long thành không có gì biết nhớ không bởi vì nhớ có hình ứng phật chúa bắt tay không ở giống bốn bảy đó ai biết làm cầu nhi chiến tranh long thành vô ông, ông, ông tư sự đó nhớ không đó. thì do đó sau khi việt cộng nó vô nó giải thể nó nói ông là ca nó dẹp cái làng chiến tranh cầu nhi thì một đứa nó về đó ông thầy nó nuôi giờ nó lớn rồi và nó lấy giờ thì à, ông chấp ông nói là bây giờ à, Đạo phật có đầy đủ nghĩa là ông, ông này cũng nói là nhân đề nghĩa trí tính gì tôi nói thì lúc đó ngay cái chỗ này hiểu dĩ nè đậu nho nó có cái gì nhân lễ Nghĩa, trí và tính Thì đạo Phật có ngũ giới gì chúng ta thấy nó giống không? Cái nhân đầu tiên mà người nho họ hiểu là nhân đạo đó Thì cái người nhân đạo không được sát sanh và giết người Là giới thứ nhất của nhà nho rồi cái gì nữa hả Và cái mà người mà đạo, đạo, đạo nho đó có cái chữ lễ nghĩa Người đàn bà mà giữ lễ nghĩa đó Thì có tài dâm không? Đàn ông mà lễ nghĩa có tài dâm không? Thì nó giống như cái giới thứ hai cái đạo Phật Có phải không quý vị? Rồi cái chữ tính của của người người người, người, đạo, người đạo ông bà đó có phải là chúng ta không nói láo một cái uy tín không nào? Ha, có gì thấy không? Rồi cái chữ trí có phải là cái người mà có trí huệ là cái người đừng nên uống rượu, mà có trí huệ uống rượu vô nó bậy nó bà không cái gì? Như vậy nhân lễ nghĩa trí tính là ngũ giới của bên đạo ông bà như vậy tại sao lại chống nhau vậy quý vị? đúng không? Chỉ có cái đó vậy thôi, không có khác cái gì hết rồi á. Có gì thấy rõ không? Thành ra từ nay Chúng ta thấy rõ tất cả cái tu của chúng ta Là cái trí huệ đó quý vị Cái hột sòn nó Cái thời gian mà Anh Quốc nó đi qua Phi Châu á Nam Phi là nó chiếm đóng thuộc địa đó Thì nó thấy những người thổ dân Tại đó đó lấy hột sòn trọi nhau đó quý vị Những bỏ kim cương á Tại vì người người ta có biết Rồi hồi ở trên Lê Cư 30 thuộc đó, Mấy người mà nó thời ông, ông, ông, ông ngồi định Diệ Mà đi khai khẩn ở rừng Lê Cư Đặc Lắc 30 thuộc á Ở trên đó đó mình đem muối là mình đổi đó nó nó, nó còn quý hơn là già với dự cái tên không thành ra như vậy đó cái mà chỗ này quý là đối với chỗ kia không quý bây giờ tôi hỏi quý vị trên chuyến tàu dược biên tôi đã chứng kiến chiến tàu tôi rồi đó có nhiều bà đem một lon ghi hột sòn đó mà xin một ly nước người ta không đổi với gì cái tên không à lúc đó một lon ghi hột sòn không có giá trị bằng một lít nước đâu quý vị thành ra quan trọng là trí huệ Thành nó có người mà không có trí huệ là con người là không có xài được Ok, tôi trả hai lời hai câu hỏi đó bây giờ để tôi bắt đầu tôi để coi mấy giờ là quý vị Có thì tôi đem ra để coi thời gian là 7 mươi 45 rồi Bây giờ 35 cũng không còn bao nhiêu nữa thì tới cái giờ mà chúng ta kinh hành thì Bây giờ tôi cho quý vị là cắt thời gian đi tại vì chúng ta phải thực tập một chút xíu À, tôi yêu cầu quý vị tâm đi đó mà đứng lên rồi chút nữa quý vị mà không có đi được bác ôm bác hết thực á quý vị vẫn đi sau lưng tâm đoàn nhưng mà không có ôm bác đi ra đó đi ủng hộ cho cái đoàn hết thực thôi cho nó đông nó đẹp còn những vị này đã có bác hết chưa vậy à, tại vì sắp thời gian rồi mời bác minh Như á đem lên rồi thầy cầm máy thầy niệm phật cho họ đi theo cái kinh thành quý vị không họ đi cho họ tập cho có quen đi mình đi kinh thành lúc này là lúc mình kinh thành là bác minh Như. phải không giờ để thầy hồi hướng một cái rồi cái chúng ta đứng vào chương trình rất tình một chút thì hôm qua nếu không cho họ ôm bác họ đi thì thầy sẽ đi niệm phật đi kinh hành à, chú minh chú tệ minh lên đánh mỏ đóng cho đi theo cái ba dòng như vậy cho họ có một cái khái niệm như thế nào à, đi theo tiếng niệm phật ba dòng bây giờ hồi hướng nhau quý vị để chúng ta chuẩn bị nó trễ tới nơi còn ăn uống nữa đó <cười> Tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành phật đạo